các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có thể là nghe của ông a thì các bạn bảo là ở ông b đọc copy cái link lên là rất là ok bởi vì lúc mình đọc mà mình cứ bị mất tập trung là lúc mình bị mình bị nó nó khựng lại mình bị mình bị trượt cái văn bản đó các bạn đấy thì tôi thật sự là là tôi góp ý với anh em như thế và tôi cũng giải thích là chuyện này tôi chưa đọc nha bởi vì tôi mới mua được tác quyền, đó. mà đọc mà không được xin phép tác giả là, là người ta đập chết mẹ luôn đó các bạn. Thì chia sẻ với anh em như thế. Cảm ơn Vũ Phan Anh đã tặng sao. Đó. Đúng rồi, đấy. anh Phạm Đình Lập. Mình, mình mà đang đọc mà mình cứ mất tập trung một phát là tự nhiên mình khựng lại Tại vì các bạn biết rồi, Văn bản nó là một cái tab Một cái trang Nó giống như là một cái trang sách các bạn Nó chữ nó chi chít như vậy Chỉ cần mất tập trung phát là mình, mình, mình bị, bị, bị loạn luôn Mai tâm ông suy thì chắc chắn là chết rồi Ông suy thì chắc chắn là chết Sống thế nào được Mà trăm con chó nó bắt đầu xủ lông lên nó tấn công tới Sống làm sao được trong cái tình trạng đấy thì không ai có thể không ai có thể sống được cả mà ông chết cũng phải thôi ông chết cũng phải thôi em hello chị hồng ngô <cười> em đang định hỏi mà hôm nay chưa thấy chị hồng ngô Lê Minh Sơn thật ra thì không phải là người nam hay là người bắc mà ở đâu Cũng có người ăn thịt chó à, Tôi nói với các bạn Chứ ở Trung Quốc Và ở Hàn Quốc Đặc biệt ở Hàn Quốc Tôi đã từng được sang Và bạn của tôi đã từng ở Hàn Quốc 7 năm Đến bây giờ vẫn có những người bạn Ở Hàn Quốc đặc biệt là Ở một số vùng ngoại ô Và nông thôn của Hàn Quốc Thì thịt chó nó là một cái món Rất đắt khách Đó Thịt chó rất đắt khách. Đó. Chứ không phải là bình thường nha. Thế nên là ở đâu mà cũng, cũng, cũng sẽ có những người ăn thôi. Tại vì nói gì thì nói. Chúng ta ở đây chúng ta không nói đến chó quyền nha. Chúng ta không nói đến chó quyền. Nhưng mà chúng ta nói về, về vấn đề ẩm thực thì thịt chó nó nằm ở trong cái nó nằm là một phần Ở trong cái chuỗi Chuỗi văn hóa à, chuỗi, chuỗi thức ăn Mà con người của chúng ta đứng ở đằng trước Vì vậy cho nên là Vì nó nằm ở trong cái chuỗi thức ăn đấy Thế nên là nó bị con người ăn là cái việc Hết sức bình thường thôi à, Còn nói về chó quyền Thì thôi xin phép là chúng ta để lại cái mảng đó khác Có rất là nhiều dân tộc ăn thịt chó Người Hàn Quốc Người Việt Nam Người Trung Quốc Người Nhật Tôi còn nhớ là ở cái đất nước nào Hàn Quốc hay là Trung Quốc Nó còn có một cái lễ Một cái vùng nào của Trung Quốc nó có cái lễ hội thịt chó đó các bạn Đến cái ngày Đến cái ngày lễ đó Cúng cái vị thần đó là người ta thịt Không biết là bao nhiêu con chó luôn Người ta thịt không biết là bao nhiêu con chó Trong ngày lễ đó là Người ta bày ra một cái lễ ăn lớn Tôi đã từng được xem được cái video clip Ở trên zip web Trên youtube thì nó không, nó không được up cái đó lên Lô độ quang Huy Nó không ấp, được ấp những cái đó lên Nhưng tôi được xem ở trên zip web Là một cái lễ Lễ thịt chó, một cái lễ thịt bò ở châu Phi Trong cái ngày đó họ có một cái bãi đất trống Và người ta đóng những cái cột Đó Người ta đóng những cái cột Và Chói con chói vô đó Sau đó là Là là rất là là và và thịt rất là khủng khiếp. đó. Thế cho nên là anh em cũng đừng đừng đừng thắc mắc đừng phân biệt bảo là người bắc hay anh thì chó người nam ăn thì chó. em cảm ơn chị Hồng Ngô đã super chat. em xin chân thành cảm ơn chị Hồng Ngô đã super chat. ở bên trung quốc và hàn quốc thậm chí người ta ăn thịt chó còn nhiều hơn cả ở việt nam. còn ăn nhiều hơn cả ở việt nam nữa. ở bên Trung Quốc ở bên, bên, bên. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net